Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 49 của bộ truyện Hành giả coi âm qua giọng đọc của Phi Tục. Ờ như chúng ta đã biết thì ở tập trước sau khi mà Bạch Thế Bảo xuất hiện và đánh bại được tên biên khôi thì lúc này lại xuất hiện một nhân vật. Mà nhân vật này là một nhân vật phản diện chủ chốt của truyện. Một tên mà các bạn đã biết đó chính là tên Bàng Cầu Tử Người đã đứng sau toàn bộ kế hoạch truy soát đám đạo sĩ Lúc này thì tên Bàng Cầu Tử dẫn theo một đám quan binh dùng súng ống Ngoài ra ở bên cạnh hắn chỉ còn có Linh Giao Là sư tỷ của Lam Tâm Nhi Là một người dùng cổ độc Và liệu rằng hiện tại thì nhóm người Bạch Thế Bảo Lâm Cửu Thúc, Ma Thủ Phương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 Lại nói Lúc này chúng ta quay lại chỗ của Mã Chiêu Tiết Giết sao Mã Chiêu Tiết mắt hơi đỏ Lúc này đang tay nắm chặt một con dao găm Mũi dao đang đặt ở trên ngực của Mã Khôi Nguyên Chỉ cần nàng dùng lực ấn xuống Con sao dễ dễ dàng đâm xuyên qua tim của Mã Khôi Nguyên Nhưng tay của Mã Chiêu Tuyết lại run dày Răng cắn chặt môi mãi không đành lòng ra tay Đoàng trùng đoàng Ngay tại lúc này Từ xa vang lên 3 tiếng súng Mã châu tuyết giật mình Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy bàng cầu tử đang đứng ở bên cạnh biên khôi Tay cầm một khẩu súng Ngắn Nòng súng bốc khói trắng Bàng cầu tử vừa bắn ba phát vào người của biên khôi Phát nào cũng trúng chỗ hiểm Nhìn lại biên khôi Đã nằm bất động trên đất Chết rồi sao Cứ như vậy mà một đạo trưởng hắc giáo Một đại quốc sư hộ pháp của Viên Thế Khải Chết sao Biên Khôi cũng nằm mơ chẳng thể ngờ được rằng Mạng sống của mình lại kết thúc ở trong tay của tên bàng cầu tử Mọi người nhìn thấy vậy đều kinh ngạc Không ai hiểu nổi Tại sao Viên Thế Khải lại bảo bàng cầu tử ra tay với cả Biên Khôi Đoàn đoàn Bạn cậu tử dùng chân đá vào vai của biên khôi Thì hắn nằm bất động Nằm sắp như là một xác chết Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Sau đó hắn nghe răng cười. cười Không còn cách nào Chuyện này đừng trách ta Trong nhà còn mấy miệng ăn Đang trông chờ vào ta để mà sống Người xuống ông phủ rồi Đừng nhớ đến ta làm gì Sau này ta sẽ cúng cho ngươi Một bài vị trường sinh Hàng năm đốt hương cho ngươi, yên tâm bà đi đi. Mưa vẫn chưa tạnh, rơi xuống người cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Mọi người đều đã nhìn xác chết của biên khôi, dưới thân hắn đã đặng một vũng máu. Nhìn lại bàn cầu tử, hắn quay mặt đi xoay người đưa khẩu súng ngắn lên trước mắt, cười nhách mép nói với Linh dao Khẩu súng ngắn này đúng là lợi hại thật Chỉ cần Tùm một cái Khẽ động một cái Hắn đã Linh dao mặt không biểu cảm Không đáp lời bảng cầu tử Bảng cầu tử nhây răng cười Sau đó dùng đôi mắt tinh danh Quét qua tất cả mọi người đang hiện diện Từ từ dơ tay lên Đột nhiên chắp tay nói Các đạo trưởng Bây giờ Tên khốn nạn biên khối đã chết Các vị cũng nên tháo nút thắt ra Thở vào nhẹ nhõm đi thôi Tháo gỡ nút thắt sao Bạch Thế Bảo nhú mày Trong lòng đầy nghi hoặc Không biết bàng cầu tử Đang bán thuốc gì trong bầu này đây Chỉ thấy bàng cầu tử vẹn áo lên Eo lồi lõm Dường như đang cất giấu thứ gì đó Hắn dùng tay sờ soạn ở eo Bỗng phía sau xoẹt một tiếng Lập tức cảm thấy bất ổn Quay đầu lại nhìn Hắn sợ hãi ngã ngồi xuống đất môi run dậy nói Hả sao Sao đấy chưa chết hẳn ư Ngay sau lưng của bàn cầu tử Biên khôi bỗng nhiên từ dưới đất bật dậy Hai tay nắm chặt Đôi mắt đỏ ngầu Toàn thân đỏ ứng Bịnh phùng bụng phình to lên một hồi khắp người nổi đầy gân máu Bạch thế bào cũng rất là kinh ngạc Hả? Biên khôi sống lại ư? Lâm cửa thuốc bên cạnh lắc đầu bình tĩnh mà nói Là hồi quang phản chiếu thôi Đùng Chỉ thấy biên khôi đột nhiên vung tay bụng phỉnh lên một cái Vút một tiếng đã bắn ra một cây kim bạc từ ngực Sau đó biên khôi lại gầm lên một tiếng Dùng hết sức lực đẩy tất cả kim mạc trong người ra ngoài bắn đi như là mưa Đùng đùng đùng đùng Lực đào mạnh đến nỗi, kim bạc bay xa mấy trượng Rơi xuống đất cắm sâu vào đất Bắn vào cây như đinh đóng cột Chỉ lộ ra một tấc đầu kim Ngay sau đó Biên Khôi quay người lại Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm bảng cầu tử Môi khẽ động Trong miệng phát ra âm thanh Nhưng không nghe rõ hắn đang nói điều gì Toảng Biên Khôi ánh mắt lué lên Mắt trợn trường ngừa cổ ra sau ngã vật xuống đất Văng lên một vụ máu Toàn thân run rảy dữ dội Trong cổ họng ọc ọc chỉ có hơi thở ra mà không có hơi hít vào Chỉ thấy người này sắp tắt thở Trong trước mắt chỉ trợn trắng mắt dãy ruộng Ngay sau đó tắt thở Mệnh tật hoàng tuyển Đáng thương thay cho biên khôi Khi còn sống hắn dựa vào viên thế khải mà làm quốc sư Vàng bạc châu báu Bảy tám đầy tớ hậu hạ Một tay hắc giáo nổi tiếng khắp thiên hạ này Đi đến đâu cũng có lũ chó săn cúi đầu khom lưng Sống phóng khoáng Quả là phong quang một thời Không ngờ rằng số phận trới chiêu Cuối cùng lại chết không nhắm mắt Thậm chí không có một cỗ quan tài mỏng để mà khâm liệu Có một bài thơ có thể dành cho biên khô như thế này Lăng yêu rất mộng trung tranh Biên cọp ngày tháng tranh vanh cuộc đời Vực sâu chẳng thấu người ơi Quỷ kia giật dây chơi vơi phận mình Lợi danh che lấp nghĩa tình Hồn lìa dương thế Bóng hình còn đâu Lúc này đây chỉ nghe Bạch Thế Bào liên tục than thở Khi còn sống Hắn làm nhiều điều ác Luyện thi dưỡng quỷ Thi triển hắc giáo hại người Giờ chết thảm như vậy Cũng là ác giả ác báo Chết thảm ư Lâm cửu thúc bên cạnh lắc đầu mà nói Hắn chết như vậy còn nhẹ nhàng đó Người không thấy sao Trước khi chết hắn còn lưu lại một kế đó Kế ư Bạch Thế Bảo hỏi Ý này là như thế nào Thì hắn vốn định dùng hắc giáo quỷ châm Để mà kích thích bản thân phát cuồng Giảm bớt đau đớn trên người Nhưng lại không ngờ rằng bị linh dao Dùng độc cổ làm tổn thương thân thể Lại bị bắn ra ba... Lại bị bắn ba phát súng Trước khi chết hắn ngậm một hơi Đẩy hết hắc giáo quỷ châm ra ngoài còn gì Đẩy hết quỷ châm ơ Nếu hắn không rút quỷ châm ra Hồn phách sẽ bị phong ấn trong thi thể Thậm chí còn chẳng có cơ hội đầu thai chuyển kiếp nữa Hắn nuốt hơi thở đài chính là để lại một hơi thở cho kiếp sau Hắn muốn lấy oán báo oán đó À... Bạch Thế Bảo nghe xong giật mình, nhất thời không nói lên lời. Lúc này đây ở đằng xa, bàng cầu tử nhú mày. Khuấy miệng lại nở ra một nụ cười quỷ quyệt. Đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo lớn tiếng nói. Nói người chết, chẳng phải là ba ngón tay bóp ốc, chắc như bắp sao Nói rồi hắn rút từ trong gieo ra một sấp ngân phiếu, hướng về phía mọi người mà nói. Các đạo trưởng à. Hãy xem qua đi Bạch Thế Bảo ngạc nhiên Ngân phiếu ơ Lâm Kiểu Thúc khẽ nói Đừng vội Cứ xem hắn định làm gì đã Chỉ nghe bằng cầu tử nói Những tờ ngân phiếu này Mỗi tờ 300 lượng Ta biết các vị đạo trưởng ở đây Đều là những người có danh tiếng Không thiếu một chút tiền nhỏ này Nhưng Chủ tử của ta muốn dùng chút tiền nhỏ này Mua một thứ từ các đạo trưởng Mua Mua bán gì ở đây Hắn muốn mua thứ gì nhỉ Ta không hiểu Các đạo trưởng nhìn nhau không hiểu ý của bảng cầu tử Có người hỏi Viên Thế Khải đã có cả thiên hạ rồi Còn muốn mua gì từ chúng ta chứ Bảng cầu tử nghe răng cười nói Mua là bản lĩnh của các vị đó Bản lĩnh ơ Bản lĩnh là thứ gắn liền với cả bản thân Làm sao mua bán được chứ Bạn cậu tử nghe xong liền nghe răng bà cười Thôi được rồi Ta sẽ nói rõ ràng cho các ngươi hiểu Chủ nhân của ta sẽ làm chủ Mua bán bản lĩnh các ngươi Từ nay về sau Bản lĩnh của các ngươi chỉ được bán cho chủ nhân của ta Không được bán cho ai khác Chủ nhân của ta sẽ trả tiền thân giá Nuôi các ngươi Mọi người kinh ngạc mà nói Đây, đây chẳng phải là bán mạng sao Hả Bạch Thế Bảo ngay xong trong bụng cũng lập tức dâng lên một đường tà hỏa Liếc nhìn xung quanh Thấy bọn lính tráng xung quanh đang dương súng lên sẵn sàng bóp cò Lại nhìn Linh dao Đang ngồi trên một tảng đá đằng xa mặt không biểu cảm Trước mắt có ba bốn tên lính bảo vệ Bạch Thế Bảo lòng bàn tay hơi ngứa ngáy Khoan, đừng vội ra tay Lâm Cổ Thúc khẽ nói Chúng ta đang có quá nhiều người bị thương Nếu động thù chắc chắn sẽ thiệt thòi đó Bạch Thế Bào đành nín nại gật đầu Lại nghe bàng cầu tử tiếp tục nói Các đạo trưởng à Thật lòng bà nói Ta biết các ngươi vốn là hai nhánh từ một cây Chủ nghị phái Bác nghị phái hai bên rất là bất hòa Cãi nhau lâu như vậy Không ai chịu nói rõ Đến lúc này chúng ta nói chuyện này cũng là vô ích Hả? Hắn ta đang chia rẽ đó Bạch Thế Bảo nghe xong trong lòng lập tức chấn động Vội vàng nhìn biểu cảm của các đạo trưởng Bàng cầu tử thấy mọi người không nhúc nhích Lại liền cười cười nói Các người không nhất định phải ở một đạo quán rách nát cả đời Ngày mai hãy bán bản lĩnh cho chủ tử của ta Được cả danh lất lợi còn gì Hãy nghĩ về đạo quán của các ngươi Một cái khung rỗng Ăn uống bài tiết đâu chẳng cần tiền Các người phải nghĩ cho đạo phái của mình Nếu nghèo đến mất mà đứt gốc Đạo quán suy tàn Người lại bỏ đi Làm sao có thể giải thích với cả tổ tông chứ Lời nói này có ý giống với cả biên khôi Chỉ là bàn cầu tử thay đổi cách nói mà thôi Rõ ràng có một số người đã hơi nghiêng về phía trước Đã động lòng rồi Lâm Cầu Thúc nhìn ra tình hình không ổn Vội vàng lớn tiếng mà nói Nếu chúng ta không đồng ý thì sao <cười> Không đồng ý Bàng cậu tử nhách mép cười Vậy các ngươi chính là loạn đảng Các ngươi nhiều người như vậy Cùng với biên khôi đồng lõa Tụ tập ở đây miêu phản Tội đáng chém đầu đó Ta cho các ngươi một nén hương Suy nghĩ đi Nói rồi bàng cậu tử vẫy tay Bọn lính tráng dưng súng lên Chia vào tất cả mọi người Mọi người lập tức hoảng loạn bàn tán xôn xao Chết rồi Phải làm sao bây giờ Hay liều mạng với chúng Liều ư Làm sao đánh được Chúng ta có nhanh hơn súng không hả Hay là hay là chạy thôi Đồng tử Khanh chỉ vào những người bị thương ở trên đất nói Làm sao chạy được Chúng ta có thể bỏ mặc họ sao Thì phải làm bây giờ, bây giờ phải làm như thế nào Đánh không xong à Chạy không được. Chúng ta hãy đồng ý yêu cầu của bán mạng cho Viên Thế Khải đi. Hả? Ai nói? Đồng Cử Khanh quay đầu lại nhìn, thấy người nói chính là Lâm Kiều Thúc không khỏi ngạc nhiên. "Lâm Kiều, ngươi?" Lâm Kiều Thúc thở dài nói, "Cả người cứ nghe ta nói rõ, đến lúc này không còn cách nào khác đâu. Chúng ta động thủ chắc chắn sẽ lưu lụy đến người bị thương." Ta thấy chi bằng tạm thời đồng ý yêu cầu của họ Đợi cội hành động sau Khi mà mọi người đang bàn luận Thì đột nhiên mọi người đột nhiên cảm thấy một đường gió lạnh đằng sau Tiếp theo nghe thấy một tiếng gầm Âm thanh chấn động đến đau cả màng nhĩ Quay đầu nhìn lại Lập tức kinh ngạc đến hát mồm Chỉ thấy cương thi tướng thần đang run dày dữ dội lỗ mũi phun ra khói trắng Toàn thân gân cốt nổi lên Há miệng đầy máu, nanh dài Từ người bốc lên những làn khói đỏ Những tờ phù chữ nòng nọc rơi xuống Một cái giậm chân thì mặt đất đã lõm vào một cái hố sâu Nhìn tình hình này thì so với cả lúc bị biên khôi dùng hắc giáo khống chế Chỉ còn hung hãn hơn nhiều, tàn bạo hơn nhiều Mọi người cẩn thận, không tốt rồi Chỉ nghe thấy Lâm Kiều Thúc kinh hô Phù chữ ở trên người đó đã bị phá rồi Không còn sự trói buộc của Hắc vu Giáo Bản tính tàn bạo của cưng thi tướng thần này Chỉ sợ sẽ hoàn toàn bộc lộ ra thôi Đoàn một tiếng Ngay tại lúc mọi người hoảng loạn Cưng thi tốn thần đột nhiên nhảy lên lao về phía trước mấy bước tốc độ nhanh kinh người, tựa như là điện quang hỏa thạch. Ngón tay giống như là dao gamma sắc bén đâm thẳng vào giữa trán của một tên đính. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hồn, tên đính đó trong nháy mắt nổ tung thành từng mảnh xương thịt, máu bắn tứ tung thảm không thể nhìn nổi. Lâm Cửu Thúc thấy vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi kinh hô, các đạo hữu thần Phật. Những người hiện diện ở đây, nhìn thấy sức mạnh quái lực của Tống Thần Cương Thi đủ để giết thần diệt quỷ. Không gì so sánh được Không ai không kinh hãi tại chỗ Trong lòng đều thầm kinh hô Đây đâu phải là phi thi gì Rõ ràng là thi ma mà Nhanh như trước thì cương thi tướng thần lại vù một cái Đập một cái vang giòn Cổ của một người khác lập tức gãy lìa Sau đó hai tay dùng sức kéo mạnh Giác một tiếng Giống như tiếng xé vải Kết cục của người này còn kinh khủng hơn Thân thể lập tức bị tướng thần cương thi xé làm tôi Đầu lìa khỏi cổ Tưởng thần hai tay ôm nửa thân người, cắm đầu vào khoang ngực đầy máu rồi gặm nhấm nội tạng của người đó. Bang cậu tử ở đằng xa sợ đến mặt mày tái mét, vừa chạy về vừa hét lớn với cả bọn binh lính. "Cái người con đứng đó làm gì? Mau bắn đi." "Khoan đã." Linh Dao đột nhiên đứng dậy vẫy tay mà nói, "Đừng vội bắn." Bang cậu tử chạy đến kinh hô, "Đã giết hai người rồi, sao còn chưa bắn? Linh Giao lạnh lùng cười, dựa vào mấy khẩu súng rách này của các ngươi, muốn trấn áp được nó sao? Vậy phải làm sao? Bàng cầu tử đầu óc nhanh nhẹ, vừa nói xong đã nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh của Linh Giao. Trong lòng đoán chắc cô ta đã có kế sách gì đó, liền hỏi gấp. À, chẳng lẽ tiểu quốc sư có cách sao? Ta không có, bàng cầu tử kinh ngạc. Linh dao đột nhiên cười khẩy. Dùng tay chỉ lâm kiểu thúc và những người khác lạnh lùng nói Mau bảo bọn chúng đùi lại Rồi dọn ra một khoảng đất trống Để cho bọn họ đấu với cả con thi này đi À vì sao Những người này sống sót mới thực sự là có bản lĩnh đó Chúng ta cần làm chính là dọn sân Sau đó xem kịch thôi Bạn cậu tử nghe xong đầu tiên hơi ngẩn ra Sau đó nhai nhầm câu nói của Linh Giao lập tức tỉnh ngộ Tiểu quốc sư Ngài thật là cao minh Lúc này chúng ta có thể thăm dò bản lĩnh của bọn chúng Xem chủ tử của chúng ta có tiêu tiền oan uổng không Nói rồi bàn cầu tử quay mặt hết lớn với cả bọn binh lính Mau, lùi lại Nghe lệnh thì bọn binh lính dương súng lần lượt lùi lại Lùi lại là lùi lại Nhưng mà đội hình vẫn không thay đổi Vẫn vây thành một vòng tròn Vòng tròn này giống như là cái lồng để đấu dế Đem Bạch Thế Bảo và mọi người Cùng với cả cương thi tướng thần vây ở bên trong Để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau Linh dao này quả thật là độc ác Bạch Thế Bảo thấy bọn binh lính xung quanh lần lượt đuổi lại Nhưng mà nòng súng vẫn chĩa vào bọn họ Không khỏi nhú mày lại Nhìn ra một chút manh mối trong lòng nói Cô ta bày trận này Chẳng lẽ để bọn chúng ta diễn một màn thú giữ đấu nhau Còn bọn chúng thì ở xa xa xem kịch vui ư Nghĩ tới đây thì Bạch Thế Bảo quay mặt đi Nhìn thấy cương thi tướng thần đã gặm xong nửa thân một người vứt xuống đất Sau đó lại đột nhiên gầm lên một tiếng Âm thanh như chuông lớn rồi xuyên thẳng vào đám đông Một cái dẫm chân tựa như động đất à, Nhìn xung quanh thì giống như là một bãi tham ma bị bỏ hoang vậy Không chỉ khắp nơi là xác chết mà xung quanh mặt đất còn đậm đầy những vung máu lầy lội. Bạch Thế Bảo thầm kêu... HỒ HÁT TẠN NHẤN Đang nói chuyện thì Bạch Thế Bảo vé não lên. Thân hình vướng nghiêng về phía trước một bước định ra tay. Bỗng nhiên có người phía sau kinh hô Để ta Để ta thử bản lĩnh của cương thi tướng thần này xem Ai vậy nhỉ Bạch thế bào quay đầu lại nhìn Chỉ thấy cái người này gầy gò cao liêu nghiêu Khô khan giòn giã Giống hệt như là một cây gậy mảnh mai Cái cổ dài lêu nghêu Đeo theo một cái đầu to như ấm trà Đưa mắt giống như hai ngọn đèn Sáng và có thần Hai tay to như quạt mo Chán hói Sau gáy tóc dài rõ ràng là vừa cắt bím tóc chưa lâu Lại nhìn lại chiếc áo tròn của hắn Trông giống như là một tấm bạt tre của một gian hàng bán đồ cũ Dính đầy bùn đất, lỗ chỗ như là những miệng vá Trong tay hắn thì một bàn tay gầy guộc như những ảnh cây khô đang nắm chặt một cuộn giấy dài Đạo trưởng Trương Lâm cầu Thúc quay đầu lại nhìn Người này chính là Trương Sán của phái thần Tiêu Đạo Chỉ thấy Trương Sán bước lên đằng trước Chắp tay nó với cả Lâm Kiều Thúc Lâm đạo trưởng Tôi định dẫn lôi kiếp Để mà đánh con phí thi này Nhưng mà cần đạo trưởng giúp tôi một tay Dẫn lôi ơ Bạch Thế Bảo nghe đến hai chữ dẫn lôi Trong lòng lập tức chấn động Vội vàng nhìn kỹ vị đạo trưởng họ Trương này Mặt mũi lạ hoắc chẳng quen biết Nhưng nói về lai lịch của vị đạo trưởng họ Trương này Thì lai lịch không hề nhỏ đâu Ở trong thuật huyền cơ của thiên đạo Có một phái gọi là thần gia Có thể điều khiển sấm xét thông thần Tên là thần tiêu đạo phái Thần tiêu đạo phái này thịnh hành vào thời nhà Tống Thờ phụng Bạch Ngọc Thiểm của Hải Nam làm tổ sư Tương truyền là Bạch Ngọc Thiểm Thường đeo lôi ấn ở trên người Dùng để ấn phủ dẫn đôi đánh quỷ Trừ tà diệt yêu Lôi ấn này cũng được coi là vật truyền thừa của phái này Bạch Ngọc Thiểm 12 tuổi đã đỗ kỳ thi đồng tử Thông thạo chín kinh, làm thơ phú lại giỏi hội họa Đặc biệt là đam mê huyền học rồi nhà đi khắp nơi tìm các đạo sĩ nổi tiếng Khổ luyện tu hành, du ngoạn các danh sơn Sau này tại Huệ Châu gặp được một chân nhân đạo Pháp Truyền thụ phương pháp luyện đan kế thừa đạo thống định cư tại núi Liên Hoa Đắc đạo gọi là Tử Thanh Chân Nhân Sau đó ẩn cư trước tác sáng lập thần tiêu đạo phái Truyền bá đạo pháp Và Trương Sán chính là truyền nhân của Bạch Ngọc Thiểm Thuộc thần tiêu đạo phái Đạo hiệu là Thanh Dương Tử Tựa xưng là Thái Thương Đạo trưởng Người ở trong đạo phái đều đồn rằng Ông ta có thể chỉ huy phong lôi Điều khiển thần tướng Lại được truyền thừa lôi ấn của Bạch Ngọc Thiểm Nắm giữ ngũ lôi chú pháp Ai cũng phải kính để vài phần lại quay trở lại hiện tại. Lâm Cửu Thúc hỏi gấp: "Trưởng đạo trưởng, ngài cần tôi giúp thế nào?" Trương Sán không nói gì, dùng tay chỉ về phía xa. Bạch Thế Bảo và Lâm Cửu Thúc nhìn theo hướng tay của ông ta chỉ về phía đó. Một cây kim bạc đang cắm trên mặt đất, chính là cây kim bạc trước đó đã bắn ra từ người của bên khôi. Chỉ nghe Trương Sán nói, cây kim bạc này trước đó cắm trên người bên khôi. Tôi sợ chạm vào sẽ trúng cổ độc. Nên là tôi muốn mượn phù chú của đạo trưởng, giúp tôi bắn cây kim này vào người của Cường thị Tướng thần. Như vậy tôi mới có thể triệu lôi giáng xuống đánh ngọ. Lâm Kiều Thuật nghe xong thì lập tức vui mừng. Được, có lẽ sẽ có hiệu quả, để thử xem sao. Sau đó Trương Sán cúi người xuống, tháo sợi dây đỏ buộc cuộn giấy. bọc lớp giấy bên ngoài. Một tay nắm đầu cuộn, còn tay kia từ từ mở ra. Quá ra là một bức tranh cuộn. Bạch Thế Bào nhìn vào cuộn giấy, trên đó vẽ hình Cửu Thiên Ứng, Nguyên Lôi Thần Phổ, Thiên Tôn, à văn trọng, cùng với cả 24 vị Lôi Bộ chính thần. Phía bên trái viết năm chữ lớn bằng nét bút đậm. Lôi Thần Trảm Quỷ Đồ. Nhìn xuống phía dưới thì phía dưới cùng với cả bức tranh Đóng đầy những dấu ấn màu đỏ Bạch Thế Bảo nhìn xong trong lòng thầm nghĩ Coi bộ người này không phải hạng tầm thường Chính là ẩn bình sâu kín e rằng chính là rồng ẩn dưới đáy nước Gió mạnh sau đám mây Lúc này Trương Sán lấy từ trong người ra một chiếc hộp gỗ đàn hương tử đẹp đẽ Mở nắp hộp Lấy ra một con dấu làm từ gỗ bị sét đánh Sau đó cắn ngát ngón tay giữa Nhỏ hai giọt máu lên trên con dấu Lật tay Ấn mạnh xuống phía dưới bức tranh In một dấu ấn đỏ Miệng thì nói Đây chính là ngũ lôi chảm quỷ ấn truyền từ tổ tiên của ta Chuyên dùng để triệu tập ngũ lôi Điều khiển lôi đỉnh trấn áp tả khí Bạch Thế Bảo nhìn kỹ Quả nhiên trên dấu ấn văn đỏ có viết Ngũ lôi chảm quỷ ấn Ngay sau đó Lại nghe Trương Sán nhú mày mà nói Ngũ lôi oanh đỉnh Ngũ trong ngũ lôi Chỉ chính là ngũ hành Lần lượt đại diện cho kim mộc thủy hoài thổ 5 loại vật chất Vì vậy mà ngũ lôi cũng chính là kim lôi Mộc lôi thủy lôi hỏa lôi thổ lôi Ngũ lôi Lại chia thành 5 màu Kim lôi màu vàng Mộc lôi màu xanh thủy lôi màu lam Hỏa lôi màu đỏ thổ lôi màu tím Nhưng tổ tiên Chuyển đến tay tôi Chỉ có thể triệu tập ra ba lôi Không biết lần này có thành công hay không nữa Lâm Kiểu Thúc ngạc nhiên hỏi Vậy chẳng phải là không đủ ngũ lôi oanh đỉnh hay sao Trương sán mẹ nói Cỏ cây người vật bình thường Triệu tập một lôi liền hóa thành cho bụi Nếu là quỷ giữ oan hồn Triệu tập hai lôi liền tan thành bay khói Nên là tôi nghĩ rằng Nếu đánh cương thi tướng thần này Ba lôi có lẽ là đủ Cũng được Thành bại hay không thì đều phải thử thôi Lâm Kiểu Thúc ngay xong vội vàng nói Tôi sẽ giúp ông ngay Nói rồi Lâm Kiểu Thúc lấy ra mấy tờ phù chú Thúc âm hỏa đốt trên đầu ngón tay Sau đó vung tay lém ra Đem mấy tờ phù chú này đánh vào cây kim bạc đằng xa Miệng thì niệm Lên Cây kim bạc từ mặt đất bị phù chú nhổ lên Lơ lửng giữa không chung quay tít mổ Bản. Lâm Cửu Thuốc hét lớn một tiếng. Kê Kim Bạc đột nhiên dừng lại rồi lao thẳng về phía của Cung Thư Tướng Thần. Cùng lúc đó thì Trương Sáng ngồi xếp bằng, hai tay đập lên bức tranh miệng thì niệm nhanh. Bát khai, khai thanh thiên tử phân biến. Thu hồn pháp trận lâm đàn hiển. Ngã xích tịnh khẩu lai triệu hoán. Cồn cồn chuyên lôi khương thông kiến. Ngay đến đây thì Bạch Thế Bảo lập tức kinh ngạc trong lòng, thầm nghĩ. Sao chú này của ông ta lại giống y hệt như là hồn lôi sát mà sư tổ đã truyền lại cho ta nhỉ? Ngay tại lúc này, bầu trời đột biên mây đen vần vũ, sấm sét vang trời. Trong trước mắt thì lôi quang lóe lên, trên bầu trời đột biên xuất hiện ba đạo lôi quang đỏ lam bảng. Bạch Thế Bảo lập tức kinh hô. Ông ta vừa nói ngũ lôi thiếu hai lôi Mà hồn lôi sát của tổ sư chuyển lại cho ta Hai tay chính là nắm, tử lôi và lục lôi mà ông ta đã thiếu Chú của ông ấy niệm cũng giống y hệt chú dẫn lôi của ta đã học Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây Bạch Thế Bảo đột nhiên cười lạnh Cộng thêm hai đạo lôi của ta Chắc là mới thực sự trở thành ngũ lôi oanh đỉnh Nói rồi Bạch Thế Bảo chắp hai tay trước ngực Miệng niệm chú pháp lôi hồn sát Trong chớp mắt, chân không trung lé lên một tia lôi hỏa. Ngay sau đó một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên, làm cho mặt đất rung chuyển đất trời biến sắc. Cùng lúc đó, ba độ đạo lôi quang đỏ lam vàng lao thẳng về phía của đầu cương thi tướng thần đánh xuống. Nhất định phải đánh nát tướng thần thành từng mảnh. Lôi hồn sát Bạch tế bào đứng từ xa. Ánh mắt sáng rực như lửa, hai tay nắm chặt một tím một xanh Hai quả lôi hỏa cầu thuận thế ném mạnh về phía đầu của cương thi tướng thần Trong chớp mắt thì ba đạo lôi do trương sán của thần tiêu đạo phái triệu tập Cộng thêm hai đạo lôi do bạch tế bảo nắm giữ tụ lại một chỗ Kim lôi, mộc lôi, thủy lôi, hỏa lôi và thổ lôi Ngũ lôi đầy đủ, lôi đỉnh nổi giận, sấm xét cuồng vũ, gào thết mà đánh xuống Thế cục như vậy, có gì cả nổi chứ. Cường thi tướng thần e rằng khó thoát được kiếp này, tất là bị thiên chu chịu ngũ lôi oanh đỉnh. Sau một hồi sấm sét cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Chỉ thấy cây cối xung quanh bị chấn động gãy đổ tứ tung, cành cây cháy đỏ bốc lên mùi khét lẹt. Trước mắt mọi người thì ngũ lôi đánh xuống tạo thành một cây hố lớn, Còn cương thi tướng thuần thì đứng thẳng đơ trong hố quần áo trên người bị đánh nát tả tơi Tắp tay bù xù mặt đỏ như gấc Như bánh bao bị hấp chín Từ ở bên trong phả ra hơi nóng Cái gì? Không sao cả ư Điều này Điều này thật là kỳ quái Bạch thế bào biểu lộ sự kinh ngạc Không nhịn được mà kêu Sao lại thế nhược nhỉ? Ngay cả lôi cũng không đánh nổi Chẳng lẽ đầu nó là mặng đồng sao? tôi chết rồi! Bức tranh! Bức tranh của tôi! Lúc này đột nhiên có người phía sau kêu lên thất thanh Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Chỉ thấy trương sáng mặt mũi đen xỉ Gân ở trên thái dương nổi lên to bằng ngón tay Mặt giật giật, mắt trợn tròn Giọng nói đã khẳng đặc Hai tay run dậy Bạch Thế Bảo nhú mày Nhìn lại cái bức lôi thần chảm quỷ đồ ở trong tay của ông ta Không biết từ khi nào đã bị cháy thủng một lỗ Hình ảnh lôi thần ở trên tranh đã bị cháy đen, méo mó không ra hình thủ Bạch Thế Bảo ngẩn người ra Sao lại vậy? Bảo bối truyền từ tổ tiên, cứ thế mà bị hủy rồi sao? Tất nhiên chuyện này xảy ra thì ai mà chẳng đau lòng Phụt Đột nhiên một luồng hỏa khí xông lên, Trương Sán mặt mũi tím tái, phụt một tiếng phun ra một luồng khí, lập tức máu mũi, máu miệng tuôn ra, sau đó đầu choáng váng, thân hình đổ gục ngã vật xuống đất. Lâm Cửu Thúc thấy vậy vội vàng lao tới, dùng tay bấm chặt huyệt nhân trung của ông ta kêu lớn: "Trứng đạo trưởng, Bạch Thế Bảo đứng bên ngẩn người ra. Vừa nãy vẫn còn bình thường. Sao lại đột nhiên ngã lăn ra như thế nhỉ? Lâm Kiều Thúc đáp: Ông ấy đắc tội với thần linh, tổn thương thân thể rồi. Đắc tội thần linh tổn thương thân thể ư? Bạch Thế Bảo thật ra không biết lúc nãy, hóa ra chương khi làm pháp triệu tập ba lôi thì đã phân tâm. Tùng Ngữ gọi nói: Công phu dựa vào thời cơ, thời cơ dựa vào tính cách. Nhưng phẩm là người tu đạo đều chú trọng tinh thần mãn, cương chính thanh thuần Chỉ khi con người ở trạng thái lực căng đầy Mới có thể triệu tập ra Tập trung tinh thần mà niệm chú làm pháp Đây gọi là thời cơ Thời cơ đến thì lục căn thanh tịnh Bụi bạm không dậy Khí thanh nhập thể, đầu óc thanh tịnh Mắt sáng tay thính, khí huyết thông suốt Trong khoảng thời gian này Tuyệt đối không được sinh ra một chút tạp niệm nào cả Đương nhiên Nếu như là thời cơ chưa tới Tính cách không ổn định Tất nhiên cũng sẽ sinh ra loạn trong cơ thể Vừa rồi khi làm pháp Trương Sán đột nhiên nhìn thấy bạch thế bảo trong tay Sinh ra hai quả lôi hỏa tím và xanh Đã lập tức kinh ngạc Ông ta không hiểu nổi vì sao mà Thần tiêu lôi oanh Lại bị bạch thế bảo thi triển Trong chớp mắt đó thì tâm tư đại loạn Bên này tâm niệm vừa động Bên kia tay quyết liền không vững Lôi quyết lỏng lẻo Khiến cho lôi thần nổi giận Liền thiêu hủy lôi thần chạm quỷ đồ Đồng thời cũng khiến cho Trương Sán phải chịu đau khổ Lúc này đây Lâm cửu Thúc thấy Trương Sán khí huyết không ổn định Liền đặt ông ấy nằm ngỡ trên đất Ngầm đầu nhìn Bạch Thế Bảo than thờ Cũng vừa rồi Đều do chúng ta nóng vội Lại quên mất một việc quan trọng Việc quan trọng ư? Ờ Lâm cửu Thúc chỉ vào tướng thần mà nói Ta đột nhiên nhớ ra rằng là Cưng thi tấng thần này phi thi đã vượt qua thiên kiếp Ngũ lôi của các người triệu tập căn bản không thể đánh chết được nó Bạch Thế Bảo nghe xong thì trao mày lại Đang nói chuyện Thì đột nhiên một thanh kiếm sắt từ trên trời rơi xuống Cắm xuống đất ngay bên cạnh Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo cúi đầu nhìn Hóa ra là một thanh thất tinh long truyền kiếm dài ba thước Chuôi kiếm bọc ra cá mập quấn chỉ vàng Thân kiếm sáng như trăng như bạc Tót ra ánh sáng lạnh lẽo Gốc kiếm khảm chữ đồng tử Trên đó là bát quái Và khắc tám chữ đại triện Pháp lực thông thiên khu yêu hàng ma Trường Xuân Tử sao? Thanh kiếm này chính là thất tinh kiếm Của Trường Xuân Tử thuộc phái Toàn chân Đạo Bạch Thế Bảo vội vàng ngừng đầu nhìn Chỉ thấy trường Xuân Tử đang nằm ở xa Người đầy máu Mấy đệ tử đưa kiếm sắt ra trước ngược bảo vệ chặt ông ta Còn công thi tướng thần thì đứng ở xa Ánh mắt phát ra sát khí khiến cho người ta phải nghẹt thở Sau đó công thi tướng thần gào thét điên cuồng Đồng thời hai bàn tay đậm máu cua quả xung quanh chạm vào người Thịt máu văng ra tung tué Khi chạm vào cây cối thì cây cối lập tức gãy làm đôi Các đạo trưởng xung quanh cương thi tướng thần Thì né trái tránh phải Nhưng không biết phải làm sao cả Trước mặt có cương thi tướng thần Sau lưng có binh lính Đúng là lưỡng đầu thọ địch Nói đi Rốt cuộc Người muốn chúng ta như thế nào Bạch Thế Bảo lúc này nghiến răng Quay mặt về phía của Linh dao đằng xa Trong lòng giận dữ khảo thép Tuy nhiên chỉ thấy Linh Giao Ánh mắt chăm chú nhìn cương thi tướng thần Như đang xem kịch khóe miệng nở ra nụ cười quỷ quỷ Bạch Thế Bảo không đoán được ý đồ của cô ta, nắm chặt tay lại quay mặt nhìn Cương Thi Tướng Thần trong lòng sốt ruột. Chẳng lẽ nhiều người chúng ta như vậy, thật sự không cách nào trấn áp được con Cương Thi Tướng Thần này sao? Bạch Thế Bảo càng nóng lòng càng bực bội, càng bực bội càng phiền muộn, chợt bỗng chốc đột nhiên sững sờ, nghĩ đến hai chữ âm dương. bạch kế bảo trong lòng kinh hãi. Sách vô tự thiên thư tổ sư truyền lại không phải đã nói rồi sao? Vạn vật trong thiên hạ tương sinh tương khắc, trời dương đất âm, trời có nóng lạnh, đất sinh hàn ấm, chính là nói một khi xuyên suốt trời đất này, nhưng giữa trời đất tương hỗ giao hòa, lúc thuận theo lúc giằng co. Không giằng co thì không động, không động thì không biến, không biến thì không sống, không sống thì không chết. Không chết thì không sinh. Đạo lý của trời đất là như vậy, đạo lý thế gian cũng là tương tự. Đã trời đất sinh ra phi thi, tất nhiên có cách trấn áp nó. Nhưng mà, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể trấn áp được nó đây? Tộc ngữ có nói, người sợ đến cùng thì không sợ. Bạch Thế Bảo dần dần bình tĩnh trở lại, tập trung tinh thần nhìn Cung Thi Tống Thần. Thấy lỗ muối của nó không ngừng phun ra hơi lạnh trong lòng thầm kêu Vô tự thiên thư có nói Thân người có tam hồn thất phách Âm dương nhị khí Thi thể tồn tại phách mà không có hồn Nhưng do oán khí mà sinh Oán khí thuộc âm Dương khí không xuyên qua thì âm khí không tan Dương khí lỏng lẻo thì âm khí thịnh Dương khí thịnh thì âm khí lui Như vậy nếu âm khí đầy đủ Dương khí liền tiêu tan gọi là âm thịnh dương suy Âm thịnh dương suy sao Nghĩ đến đây Bạch Thế Bảo ngẩn đầu nhìn bầu trời u ám Mưa vẫn chưa tạch, rất lạnh lẽo, vẫn không thấy chút ánh nắng nào Âm u, không ánh sáng Bạch Thế Bảo đột nhiên nhớ ra sư phụ Trương A Đoàn đã từng nói với hắn Mỗi khi mà tướng thần động tĩnh, ông ấy đều phải dùng hồn phách của mình Phụ thể lên cương thi tướng thần để chấn áp sát khí bạo ngược của nó Âm hồn phụ thể sao Dùng âm để mà trị âm sao Cương thi tướng thần đã chết Thân không có dương khí Mất tam hồn Chính là thuần âm chi thể Thiên địa âm linh Nghĩ như vậy Bạch Thế Bảo lấy từ trong người ra Một sợi dây đỏ trói hồn định buộc vào chân Nhưng lại trợt tỉnh ngộ Không được Hiện tại thân thể của ta vừa hồi phục Thần hồn không ổn định Nếu lúc này lại ly hồn thoát xác Phụ thể lên cương thi tướng thần Chỉ sợ sẽ tổn thương tính mạng À có rồi Nghĩ rồi Bạch Thế Bảo quay đầu hét lớn với cả Lâm cửu Thúc Lâm Đạo trưởng à Lần trước ở nhà tư lệnh từ Ông dán lên người của Lã Quỷ Trương Thúc ra tờ Phù Chú Bây giờ còn vẽ được không Bạch Thế Bảo nói đến Chính là mượn sức hồn quỷ phụ thể Tục gọi là quỷ xâm hồn Ở trong thuật Mao Sơn gọi là đuổi quỷ lên Là một môn cấm kỷ thì thấy Lâm Kiều Thúc ngẩn ra hỏi: "Ngươi cần tờ phù này làm gì?" Bạch Tiếu Bảo đáp: "Ta là định đang tập quỷ hồn đến phụ thể lên cung thi tướng thần, cần ông dùng phù chú đó giúp ta." tập quỷ hồn sao?" Lâm Kiều Thúc nhíu mày lại. "Phương pháp này sợ không thành thôi. Quỷ phụ thể cực kỳ tổn hại tam hồn, nếu quỷ hồn cưỡng ép phụ thể, không khéo dễ dàng hồn phi phách tán." Mất đi mạnh hồn quỷ hồn nào dám liều mạng chứ Yên tâm đi Chuyện này tuyệt đối không sao đâu Sách của tổ sư ghi chép một phép thuật Là mở cửa quỷ Triệu tập âm binh cứu nạn Có thể dùng quỷ phù triệu tập âm binh đến cứu Âm binh hành sự Đều dựa vào âm tào quỷ lệnh kỳ ma quỷ kỳ thì chưa làm Nhật, Lâm Hồ, Xà, Báo, Lang Ứng với cả Tam Kỳ, Xưng là Nhật hàng ngày, nguyệt hành đêm Long hành nước, hổ hành rừng Xa hành đầm, báo hành đường Lang hành núi, ưng hành không Ta là định dùng quỷ lệnh hành kỳ này Triệu tập âm binh đến Kết hợp với cả phù chú của ông Để mà cưỡng ép tuổi quỷ vụ thể Lên cương thi tướng thần đó Lâm Cửu Thúc nghe xong thì kinh ngạc Người, người định dùng quỷ lệnh kỳ Triệu tập âm binh đến hứa Đúng vậy Lâm Cửu Thúc nghe xong thì nhú mày không nói gì Lại nghe Bạch Thế Bảo nói Lâm Đạo Trưởng à Bây giờ không còn cách nào khác đâu Nếu ta mời cô hồn giáo quỷ đến Sợ đốt bao nhiêu tiền vàng Chúng sẽ không chịu phụ thể lên cương thi tướng thần Nên là nghĩ đi nghĩ lại rồi Chỉ còn cách triệu tập âm binh Quân lệnh như Sơn Chúng không dám không nghe lệnh đâu Lâm Cửu Thúc liền đáp Nhưng mà thời gian này hơi gấp gáp Ta căn bản không thể vẽ ra hàng trăm tờ phù chú được Bạch Thế Bảo đẹp bèn nói Cụ thể triệu tập được bao nhiêu âm minh ta cũng không chắc đâu Hay là đến một người chúng ta vẽ một tờ phù được không Lâm cửa thúc hỏi Nhưng người đã nghĩ kỹ chưa Làm giả quỷ lệnh kỳ này là tội chết đó Nếu bị riêng vương biết được tất sẽ nổi giận Lúc đó sợ là tổ sư của ngươi, âm dương Pháp Vương cũng không thể cứu được ngươi đâu. Bạch Thế Bảo cúi đầu suy nghĩ sau đó ngẩn đầu cười. Không sao, cũng chẳng còn cách nào cả. Đành phải đánh cược vậy. Thành bại đều do trở định thôi. Lâm Cổ Thúc nghe xong gật đầu. Còn một câu vừa đến cổ học nhưng thấy Bạch Thế Bảo kiên quyết như thế, ông ta lại nuốt trôi xuống không cổ ngữ có nói rồi, cá sợ dày nước, cò sợ gặp sương. Nói chi tiết hơn đây gọi là tai họa. Tai họa là sự trừng phạt của trời, muốn tránh cũng không tránh được, muốn trốn cũng trốn không xong. Tuy nhiên có những tai họa lại do tự mình chuốc lấy. Hiện tại, Bạch Thế Bảo cắn răng, quyết định sử dụng âm tà ổ quỷ lệnh kỳ để triệu tập âm binh đến hỗ trợ, mang khí thế như câu nói trong các tích truyện. Hiệp thiên tử để lạnh chư hầu. nắm quyền binh liền làm tướng. Nhưng lại không biết rằng, binh tướng ở âm tào đều do Nhật Du, Dạ Du, Hoàng Phong, Báo Vĩ điều trì Ngư Sái, Ngư Đầu, Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, 10 vị âm sói điều động. Mọi hành binh đều phải có quỷ lệnh kỳ hiệu lệnh chỉ huy thống nhất. Việc Bạch Đế Bảo làm này có một tên gọi, thường gọi là Giả Truyền Thánh Chỉ. Có đít mà không có chỗ đánh, ai dám to gan lớn mật giả mạng binh phủ tương ấn của âm tảo. Câu nói này không phải để chê bai, là phúc hay họa, bạch tế bảo trong lòng rõ nhất. Chỉ cần một chút sơ suất thì bạch tế bảo sẽ thua trắng tay, chỉ sợ sẽ phải ngồi tù đến già ở U Minh Sơn ở âm tảo mất thôi. Nhưng phải đổ lỗi thôi, chỉ đổ tại lúc này đã bị dồn đến bước đường cùng. Thành bại chính là một canh bạc lúc này. Chỉ thấy bạch thế bảo cuối người Cắm ba nén hương ở trước mặt Ngồi xếp bằng súng đất Sau đó chích máu tay Theo pháp môn triệu tập âm binh Ở trong vô tượng thiên thư Viết lên tờ phù chữ Hổ Hoành Kỳ Sau đó dùng tay xé thành hình lá cờ Miệng thì niệm khởi binh chú Thiên thanh địa linh Binh tùy ấn truyền Tướng trục lệnh hành Phụ âm xoáy lệnh Cấp điều âm binh Phan chú khởi binh tốc tóc lĩnh mệnh Hỏa tốc phụng hành, hồ kỳ sắc lạnh Bạch Thế Bảo niệm xong đâu đó Cầm hồ hạc hành kỳ ở trên tay Thúc âm hỏa đốt thành cho giấy Ngay sau đó Bạch Thế Bảo ánh mắt chăm chú nhìn vào Ba nén hương ở trước mặt mình Hóa ra đốt hương, nhất định phải xem ngọn hương Mọi việc là cát hay hung Đều phải đợi ba nén hương chạy đến nửa chừng Tập trung quan sát xem nén hương nào cao, nén hương nào thấp Đối chiếu với hương phổ thì mới định được, mới biết cát hung Ngọn lửa hương sáng là thực, tối là hư Thực là lớn, hư là nhỏ Lấy hư hóa thực, chủ cát phúc dáng Lấy thực hóa hư, chủ hung tay họa Hương hỏa ổn định thì mới thông thần Hương hỏa bay lượn thì thông quỷ Hương hỏa đều mạch thì thông thiên tiếp địa Lúc này, ba nén hương trước thực sau hư, chưa chạy đến nửa, ngọn lửa đã chập trờn Trước mắt thì một luồng khí thức kinh khủng tán loạn khắp nơi Bạch tế bào đột nhiên cảm thấy ngực cực kỳ khó chịu Tay kết ấn càng lúc càng chặt, giống như có một tảng đá lớn đẻ lên ngực không thể thở nổi Đung đung đung Ba nén hương ở trước mặt đột nhiên chập chờn khói trắng bay ngang về phía bên trái Bạch Thế Bảo liếc mắt về phía bên trái trong lòng thầm nghĩ Đến rồi sao? Chỉ thấy từ xa xa Có hơn 100 hồn ma xếp hàng chỉnh tể nơi lửng bay đến Các hồn ma này đều mặc áo binh sĩ màu trắng Trước ngực theo chữ binh rỗng Binh chia làm 4 đội Cờ xếp 5 phương cánh cờ nghiêm trình Trên tay cầm đao đinh sáng loáng Khí sát đầy trời Phía trước một đội âm binh Thì có một người cao lớn mặt trắng bạch Eo đeo khóa sắt Mỗi bước đi thanh thế chấn thiên diệt địa Hai bên trái phải âm binh thì tay cầm cờ đen phất phới uy phong Đội cuối cùng có xe chống chiến Dùng châu xanh bằng giấy mũi khóa vòng sắt buộc vải trắng Trên xe có một chiếc chống âm khổng lồ Trên xe có hai âm binh đang dùng xương người gõ vào mặt trống Đung đung đung đùng Tiếng chống trận chấn động trời đất Cờ đen đỏ dựng đứng uy ép quỷ thần Cái gì? Âm binh sao? Là ai triệu tập đến vậy nhỉ? Các đạo trưởng thấy vậy đều kinh hãi Hoảng loạn mất trật tự lần lượt đùi lại Cường thì tướng thần vẫn không ngừng Vùng tay cua cào khắp nơi Ép mọi người phải né tránh trái phải Đung đung đung đung Ngay lúc này Cái vị âm tướng đứng đầu bước ra khỏi đội hình giơ tay lên không trung nắm lấy Lá hổ hành kỳ mà bạch thế bào đốt Lập tức nắm ở trong lòng bàn tay của hắn Miệng hắn hét lớn Ai đốt quỷ kỳ này Gọi chúng ta đến đây Là tôi Bạch Thế Bảo vội vàng đứng dậy Bước lên phía trước chắp tay mà nói Lâm Nguy đại nạn Xin mọi người giúp đỡ một lần Giúp đỡ Âm tướng quay đầu nhìn xung quanh Nhìn rõ tình hình rồi Sau đó lại cúi đầu nhìn lá hổ lạnh kỳ Ở trong tay đột nhiên sứng sở Ngẩn phát đầu lên Hai mắt trừng thẳng vào bạch tế bào miệng gầm lên Người có biết trên quỷ lệnh kỳ này Vì sao không có binh phủ ấn không Bạch tế bào lập tức tinh hãi Không biết cần phải có binh phủ ấn liền vội vàng nói dối À vừa rồi đốt kỳ vội vàng Tôi quên đóng binh ấn Muốn chết sao mới dám không ấn điều bây ngờ Âm tướng mặt xanh mét run dày sắp nổi giận đến nơi Lúc này đột nhiên có người hét lớn Ở đây có binh ấn Ai thế nhỉ Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Người nói chính là Lâm Kiều Thúc Chỉ thấy Lâm Kiều Thúc lấy từ trong ngực ra thứ gì đó Nắm chặt trong lòng bàn tay bước đến gần cười mà nói Binh ra Thật không phải Binh ấn ở đây Nói rồi đưa lòng bàn tay ra trước mặt của âm tướng Bạch Thế Bảo ngẩn người Cái này Trong tay Lâm Kiểu Thúc chỉ đang cầm một tờ ngân phiếu âm gian Trên đó có viết Minh Ngân 1690 vạn lượng Chỗ ký tên Phong đô Minh Hành Hối Tồn Tiếp đó lại nghe Lâm Kiểu Thúc nói binh gia Đều do chúng tôi sơ suất Xuyết rửa phạm tội lớn Số tiền này không nhiều Xin binh gia nhận lấy Coi như chúng tôi làm phiền binh gia hưng sư đặng chúng Bày tiệc dạ tội Số tiền này không nhiều Xin binh ra nhận lấy Coi như là chúng tôi làm phiền binh ra hưng sư động chúng Bày tiệc tạ tội Âm tướng nhìn tờ ngân phiếu Khí giận đã tiêu tan một nửa Mặt run dày vài cái Dường như đã động lòng miệng làm bầm Cái này không ổn đấy chứ Lâm kiểu thúc nghe vậy biết đã thành công Điền vội vàng mà nói Binh ra lỗi tại chúng tôi Không thể để binh gia đến đây mà không có gì Số tiền này binh gia nhất định phải nhận Binh sĩ xin binh gia dẫn về là được Lời nói này rất chu toàn Không để lộ một chút sơ hở nào cả Âm tướng suy nghĩ một chút Cười nhách mép nhận tờ ngân phiếu Miệng thì nói Thôi được Đã đến đây rồi cứ thế mà về Thật là không đẹp mắt Ngươi làm việc chu đáo Ta cũng nhân nghĩa không thể một gận đánh chết lục ngự có nói rồi, nhận tiền ngươi phải giúp ngươi giải hạn. Việc này ta sẽ giúp ngươi một tay. Lâm Kiểu Thúc nghe xong lập tức vui mừng, vội vàng chắp tay cảm ơn. Bạch Thế Bảo đứng bên cạnh sắc mặt hơi khó coi, trong lòng thầm nghĩ, quả thật là có tiền thì mua tiên cũng được, không tiền bị quỷ đẩy đi. Bình phủ binh tướng cái gì chứ, cuối cùng cũng không bằng tờ ngân phiếu thực tế. Ỷ Thái lúc này âm tướng nhét tờ ngân phiếu vào trong ngực hỏi lại, "Vậy các ngươi muốn chúng ta làm gì?" Bạch Thế Bảo ngẩng đầu chỉ về phía của Cư thi tướng tần đằng xa hét lớn, "Xin mọi người phụ thể lên người của nó." Âm tướng quay đầu lại nhìn Cư thi tướng thần một cái nhíu mày hỏi, "Phụ thể lên nó sao?" "Đúng là vậy. Việc này hơi khó đó." Chỉ nghe vị âm tướng này nói, Âm tàu chúng ta vốn quản hồn không quản thi Huống chi là thi thể này oán khí rất nặng Âm hồn phụ thể chỉ sợ là không chịu nổi một khắc thôi Lâm cửu thúc sen vào nói Chỉ cần một nén hương là được Một nén hương ngược Âm tướng nghe xong vội vàng lắc đầu Chỉ sợ tổn binh hao tướng Tội này ta không gánh nổi đâu Vậy theo ngày thấy Lúc này âm tướng lấy từ trong ngực ra Hổ hành Kỳ Cầm trước ngực lớn tiếng mà nói Cả người ai ở đây lưu lại tên Nếu như trên đó trách phạt Thì phải có người chịu trách nhiệm Được, cứ để tôi Lâm Kiểu Thúc vừa định giơ tay nhận Nhưng Bạch Thế Bảo đã nhanh tay cướp lấy Đúng lúc ấn máu tay lên trên đó Sau đó hỏi vị âm tướng Như vậy xong rồi chứ Được Phần còn lại cứ giao cho chúng ta Minh nhìn xong gặt đầu hài lòng rồi nhất hổ hành kỳ vào trong ngược quay người đi về lúc này thì Lâm cửu thúc quay đầu hỏi Bạch Thế bào Bạch huynh để tội này không dễ gánh đâu người còn trẻ như vậy sao lại tranh với ta chứ không sao đâu Bạch Thế bào cười cười Lâm đạoo trưởng à thật lòng mà nói tôi từng đánh cược mạng với cả quỷ Dương họ còn chưa đầy một năm Giờ đã coi nhẹ sinh tử rồi. Hơn nữa đám âm binh này là tôi triệu tập đến. Gây họa sao có thể để người khác gánh thay được. Lâm Kiểu Thúc nghe xong im lặng. Trong lòng lại nhìn bạch thế bảo bằng ánh mắt khác. Khi mà đang nói chuyện thì nhìn lại vị âm binh kia đã bay trở về. Cầm hồ hành kỳ ở trước mặt phất mạnh Hét lớn. Trường quỷ lệnh kỳ. Âm binh nghe lại Điểm xong đâu đó phất cờ sang hai bên. Chớp mắt âm binh xếp hàng tản ra, vây quanh cương thi tướng thần thành một vòng. Nhìn từ phía bên ngoài, thì binh lính ai nấy đều sợ hãi tái mét mặt, người run rẩy, thân người dính sát vào nhau. Người người chen lấn quỷ quỷ, dùng thân hình vây thành một vòng tròn, dọn ra một khoảng sân.